Chả hắn là chiến thần của đế quốc Một người như vậy Ngay cả khi ông ta mất tích Cũng sẽ giữ lại một số đường rút lui cho con trai mình Có thấy được bảo vệ Cũng là hợp tình hợp lý Những chuyện này không thể hỏi Một cách trí tiết Nếu như hỏi quá nhiều Ngược lại sẽ không tốt cho Lâm Bắc Thần Cả người ấp à ấp úng như vậy Thật là mất hứng Bài Khâm Vân trực tiếp Lấy ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen đập vào mặt của Vương Trung nói: "Bỏ đi, không đi hỏi nữa, đi nào, vạn thăng lâu đi." Đặt giao hàng phần ăn thượng hạng nhất, hai phần hạnh phúc nhân đôi. Bốn tiểu thư mời khách, ăn mừng Lâm Bắc thần đoạt giải quán quân trong cuộc thi giao lưu thiên kiêu cấp tỉnh. "Đừng tiết kiệm tiền cho ta." Ha ha ha. "Vâng vâng." Vương Trung khéo léo hai tay nhận lấy thẻ lại nói: "Bạch tiểu thư, người cứ nhìn cho rõ đi." Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng biết tiêu tiền, ta nhất định sẽ khiến ngươi cút đi, đặt món đi." Mạnh Khâm Vân nói. Vương Trung nhanh như chớp đã ra ngoài làm việc. Một lúc sau, hương thơm lại tràn ngập trong trúc viện. "Đúng rồi, hôm nay tiên sơn tiên sinh kia có lai lịch như thế nào?" dáng vẻ hình như rất kiêu ngạo. Mạnh Khâm Vân uống một ngụm rượu lớn, làm ướt dũng quần áo trên ngực, đột nhiên lại hỏi. Đang vừa nói điều này, sắc mặt của Đinh Tam Thạch sợ ngẩn, Phan Ngụy Mẫn và Lưu Khải Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đinh Tam Thạch nói, vị liên sơn tiên sinh kia có lẽ là một trong ba đại trận sư ở Thiên Thảo hành tinh trong đại đồn. Nghe nói người này không chỉ có trận pháp cực kỳ kinh người, cô tài bố chân liên có thể bố trí trận pháp, đã từng đi du học qua đế quốc cực quan. Học thức quyền bác, là một vị đại tổng sư võ đạo thầm sầu có lượng. Mười năm trước, hắn đã gia nhập vào tỉnh chủ phủ của thiên thảo hành tỉnh, trở thành phụ tá của tỉnh chủ đấy. Nghe có vẻ không ra gì. Bạch Hâm Vân với giọng điệu cực kỳ khinh thường nói. Đặc phụ tá của vệ danh thần, chẳng rách chú Bích Thạch nhìn thấy cũng phải cuối đầu. Nhưng mà chú Bích Thạch tốt xấu gì cũng là một đại tổng sư kiếm đạo không có cốt khí như vậy, thật sự là hiếm thấy. Sở Ngân nhấp một ngụm rượu, cắn một miếng thịt nướng lớn lại nói, điên sân tiên sinh đến cũng không có gì đáng lo ngại. Việc lần thật sự là 7 ngày sau, công điện nghiệm thần đây mới là chuyện phiền phức. Đúng vậy, không ngờ rằng loại chuyện này lại có thể xảy ra ở Vân Mộng Thành chúng ta. Phan Ngụy Mẫn thở dài nói, theo lý mà nói, thần điện trung tâm thiên thảo là một thái lực thần chức của ngoại tỉnh, không nên đi đến tỉnh ta để gây rắc rối với Minh Vọng thần điện. Nhưng liên dân tiền sảnh đã dám tuyên bố trước Nam Đồng. Hơn nữa còn đốt diễn phẩy ông tính phát sóng trực tiếp. Như vậy có thể thấy rõ chuyện này đã được thần điện thần ân và hầu hết thần điện trong chính đại thần điện trung tâm của đế quốc ủng hộ, tại sao có thể như vậy chứ? "Phải cầm phân và hạn bất hối, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi." Đầu óc đều mở bịt. Đại thúc, công điện nghiệm thần rốt cuộc là cái gì vậy?" Hàn bất hồi hỏi. Bạch Cầm Vân nói, "Đúng vậy, đừng lo lắng thở dài nữa, trước tiên giải thích rõ ràng cho ta chuyện đi." Lưu Khai Hải nói, "Cái gọi là công điện nghiệm thần là một loại truyền thống tàn khốc rất lâu đời. Điểm xuất phát của bản thân sự việc này tương đương với việc đưa ra một bản án, cho rằng Vân Mộng thần điện đã có thể rời bỏ vinh quang của kiếm chỉ chủ quân miện hạ mà rơi vào bóng tối, trở thành thần điện của bối thần giả. Cái gì lại có thể có ý nghĩa này? Làm sao có thể chứ? Nhưng người không hiểu nội tình thì ngay lập tức đều sững sờ. Đinh Tam Thạch giải thích cặn kẽ nói: "Mày ngày sau sẽ có khảo thủ của thần điện tiến công đến Vân Mộng thần điện. Trước khi Vân Mộng thần điện đang trong quá trình phong thổ, dựa vào thần lực để đánh bại đối thủ, hoặc là được thần dụ của kiếm chi chủ quận miện hạ bảo vệ, chứng minh đời này vẫn khả năng được vinh quang của kiếm chi chủ quận miện hạ bảo hộ. Nếu không phần vọng thần điện sẽ bị loại bỏ. Điều này thật là quá hoang đường. Lại Hàm Anh tiểu bính cam cũng không khỏi phát ra tiếng cảm khái. Đúng vậy, đây không phải chính là độ chiến sao? Đường Thiên cũng không thể nào tin nổi đó. Nếu như có quy tắc như vậy, chẳng phải có nghĩa là bất kỳ thế lực nào trong thần điện chỉ cần nhìn không thuận mắt với nhân viên của thần điện khác thì có thể dùng phương thức gọi là công điện nghiệm thần này để mà khơi mào độ chiến sao? Nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải hệ thống thần điện sẽ sụp đổ sao? Thôi minh quỷ cũng có chút khó tin mà nói. Thế hệ trẻ dường như đều chưa từng nghe nói đến quy tắc như vậy. Hồ hết thời gian, nhiệm vụ hàng đầu của thần điện là làm rạng rỡ và truyền bá vinh quang của thần. Nhiệm vụ thứ hai là truy sát thiên ngoại tà ma. Nhiệm vụ thứ ba là cứu chữa cho tín đồ của họ. Trật hiệp kỳ tham gia vào các cuộc tranh giành chính quyền của phàm gian thế tục. Để quốc Bắc Hải thành lập mấy trăm năm, ổn định lâu dài, sóng yên biển lặng. Người trẻ tuổi chưa từng trải qua sóng gió, không biết những quy tắc cổ xưa này cũng là hợp tình hợp lý. Đình Tam Thạch lại giải thích: Muốn khởi xướng công điện nghiệm thần, đương nhiên là không dễ dàng như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là có được sự ủng hộ của nội bộ thần điện, bao gồm tuyệt đại đa số thần chức cao tầng cấp đại giáo chủ trở lên, bao gồm cả giáo hoàng và hầu hết các thần điện trung tâm cấp tỉnh. Thứ hai là trực tiếp có được thành dụ, chứ không đáp ứng được một trong hai điều kiện thì mới có thể công điện nghiệm thần. Nếu không, nói bừa chuyện này sẽ được coi như bôi thần giả. Cũng chính đã nói, tin tức mà Liễu Sơn tiên sinh mang tới lần này, chắc hẳn là đã có được sự ủng hộ của các nhân viên thần chức cao cấp của thần điện toàn quốc. Bạch Hàm Vân xoa xoa ngực, thay đổi một tư thế thoải mái, chống cằm rất ngạc nhiên nói: "Cho nên phân mộng thần điện rốt cuộc đã làm chuyện điên rồ gì?" Mà lại có thể đồng thời khiêu khích sự thủ địch của nhiều người đồng hành như vậy. Thôi mình quỹ nói. Có thể là một khả năng khác. Thần điện trung tâm thiên thảo đã có được thần dụ. Không sai. Sợ ngân rất tán thành đói. Tự trả tăng nghiêng về khả năng này hơn. Bởi vì chuyện này đến quá đột ngột. Sự ác cảm của hệ thống thần điện đối với bất kỳ một thần điện nào chắc chắn không thể phát sinh trong một sớm một chiều. Thành tiên của Vân Mộng Thần Điện trước đây cũng không tồi, không có lý do gì mà đột nhiên lại bị tập thể đối địch. Chỉ có Thần dụ Giang Lâm không chút dấu hiệu báo trước mới có thể đột ngột như vậy. Điều như vậy chẳng phải là tình huống sẽ càng gay go hơn sao? Thôi mình quỷ hoảng sợ nói. Thần dụ Giang Lâm có nghe được kiếm chỉ chủ quân miệng hạ, thực sự đã mất lòng tin vào Vân Mộng Thần Điện chẳng phải là không có khả năng lật bàn sao? Cho nên các tế tư của Vân Mộng Thần Điện cần phải sử dụng thần lực và máu tươi của mình để chứng minh đại bản thân. Nếu như có thể có được sự tha thứ của kiếm chi chủ quốc miện hạ thì coi như là vượt qua khảo nghiệm công tiện nghiệm thân. Lưu Khải Hải nói. Nhưng người trẻ tuổi đều lộ ra vẻ kinh hãi và không đành lòng. Vân Mộng Thần Điện chỉ là một thần điện hẻo lánh quy mô rất nhỏ mà thôi. Thêm với trận chủ tế, tổng cộng cũng có chưa đến 100 tế tự. Đại đa số đều là những thiếu nữ có kinh nghiệm sống không nhiều, tu vi thì bình thường. Căn bản không có nữ võ sĩ chiến đấu nào cả. Làm thế nào để có thể trông lại sự tấn công của Thiên Thảo thần điện đây? Có thể tưởng tượng được rằng, nếu được không có được sự hỗ trợ của các thần điện khác, vậy thì kết cục của Vân Mộng thần điện Chỉ có một tàn bay khói tắt. Vấn đề là đương như thật sự là kiếm chi chủ quân miệt hạ bản thú thần dục. Thử hỏi còn ai dám ủng hộ Vân Mộng thần tiễn đây. Nhất thời bầu không khí có chút phiền muộn. Mọi người đột nhiên cảm thấy cơm cũng không ngon, rượu cũng không thơm, không muốn ăn uống gì nữa. Chính vào lúc này, tiếng bước chân lạch bạch từ trên lầu truyền đến. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đầu bắp bầu sục lảo xuống, a a a, đói chết mất. Trực tiếp cầm một cái đầu thú sữa mà lên, điên cuồng ngấu nghiến ăn. "Này tiểu Bạch Kiệm, ngươi tỉnh rồi à?" Bạch Cam Vân vui mừng khôn xiết. "Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào rồi?" "Ừm, cảm thấy rất ngon, thật sự rất ngon đấy." Bạch Cam Vân vui mừng khôn xiết, lơ mắt thần vừa ăn vừa chào hỏi mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người, Sau khi ăn uống điên cuồng một lúc, hắn mới quay đầu nhìn Đinh Tam Thạch mà nói: "Sư phụ, trận chiến võ đài ta đã thắng rồi, tiếp theo đây phải xem người thôi. Trận chiến trên biển ba ngày sau, người có thể đánh bại tên đầu lợn đó không?" Đầu lợn đó? Đinh Tam Thạch giật mình, ngay lập tức hiểu ra, hắn đang nói đến Chu Bích Thạch. "Tận lực mà làm thôi." Đinh Tam Thạch mỉm cười nói. "Như như là mấy ngày trước Ông ta chắc chắn có thể tự tin như vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng là đại tổng sư rồi. Ta sẽ cổ vũ cho ngươi." Lã Bắc Thành vung cánh tay, sau đó giở giỡn nói, "Trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ phong ngữ hành tình. Tới lúc đó không biết có thể phát sóng trực tiếp hay không." Bạch Hàm Vân không hổ là trí âm của hắn, trong nháy mắt đã hiểu hành nói, "Ngươi không phải là lại muốn quảng cáo đấy chứ?" Lâm Bắc Thần cười hi hi nhìn Đinh Tam Thạch nói: "Sư phụ, thực ra quảng cáo cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần nói mấy câu thì có thể kiếm được tiền vàng, tại sao lại không làm chứ?" Bang. Đinh Tam Thạch trực tiếp cho một cái bạt tai tát vào gáy của Lâm Bắc Thần mà nói: "Nghiệt đồ ngươi, vì sư là người có thân có phận, làm sao có thể làm can như con chứ?" "Hả?" Lâm Bắc Thần ôm gáy hậm hực nói: "Thật sự là không được sao?" Thực ra, ta đã nhận trước một phần tiền quảng cáo rồi. Nếu đợi tới lúc đó làm lớn hơn một chút, phát sóng trực tiếp cấp tỉnh, sư phụ ngợi động mồm động miệng một tí là có thể nhận được 80 ngàn tiền vàng rồi. Báo nhiêu? Giọng điệu của Đinh Tam Thạch cũng thay đổi rồi. 80 ngàn đấy, ngươi có thể mua rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Lâm Bắc Thành thở dài một hơi, lại nói: "Hay da, đáng tiếc" Sở phụ đang gửi có đức độ, không muốn bị mùi tiền làm vấy bẩn, xem ra ta đành phải đền tiền vi phạm hợp đồng, từ chối tất cả quảng cáo này thôi. Ấy ấy, không cần. Đinh Tam Thạch xoa tay, tỉnh ý sầu sả nói, không thể để cho đồ đệ bảo bối của ta mất tiền được, quảng cáo này để ta cần nhắc, cần nhắc một chút. Vừa rồi vẫn còn lòng nhiệt độ mà. Bạch Không Vân lẩm bẩm nói, định tạm thạch giả vờ như không nghe thấy. Ngay khi ông ta đang định nói, đại béo Ngô Phượng Cốc, đại dân thèm bách vị quan viên của sở hành chính bước vào. Đây là đến để tiến hành giao nhận rõ ràng quyền tài sản. Phải mất thời gian một nén nhang, một loạt công chứng công vụ, phải ký kết rất nhiều giấy chứng nhận và hợp đồng mới coi như là trên điều hoàn thành. Sau khi Ngô Phượng Cốc cùng đưa ra quyết định là người có năng lực hành động siêu cấp sấm rền gió cuốn. Trong thời gian ngắn nhất, ông ta đã làm xong bản giao nhận rõ ràng quyền tài sản, đem cạo nóc thành công. Người khác muốn làm gởi thư bà chen chân vào cũng rất khó. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Ngô Phượng Cốc để lại 10 cân huyền thạch làm mẫu, lại vội vàng rời đi. Nhìn sắp khế ước và giấy chứng nhận trước mặt, Lâm Bắc Thành phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc. A, một vị của tiền bạc, một vị của sự giàu có. Từ nay về sau, ta cũng sẽ trở thành một người giàu rồi. Bây giờ cũng không sợ bị lừa gạt huyền th thông nữa. Ta không tin cầu nữ thần có thể lừa gạt cả một mỏ huyền thạch của ta. Huyền thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh huyền khí, vũ thuộc tính thuần khiết nhất của đất trời. Trời sinh địa dưỡng, tạo hóa mãnh. Võ giả có thể thông qua việc hấp thủ huyền khí ở trong huyền thạch, luyện hóa nhập thể, từ đó hấp thủ huyền khí trong không khí với tốc độ còn nhanh hơn so với ngồi thiền điều tức bình thường, đồng thời nâng cao tu vi cảnh giới, càng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tu luyện. Trong tình huống bình thường, hai võ giả có từ chất gương đồng, một người ngồi thiền điều tức và một người hấp thủ năng lượng huyền thạch để tu luyện Trong một khoảng thời gian tương đồng, tiến độ của người gây sau có thể vượt người trước gấp mấy lần. Theo đúng nghĩa là làm ít cầm to. Nhưng huyền thạch quá ít và hiếm thấy, vì lẽ đó cho dù là đại gia tộc, tại quý tộc cũng không phải lúc nào cũng có thể dùng huyền thạch để tu luyện. Mấy cân huyền thạch bằng cục phượng cốc để lại có thể coi là trọng lễ, quy đổi thành tiền vàng. Trong mắt của Lâm Bắc Thần Không khỏi lé lên ánh vàng Xin hỏi đột nhiên giàu có Chỉ trong một đêm là trải nghiệm gì Người ở dị giới Vượt xuống phi lòng Có quá nhiều người Xuyên không đồng hành ẩn đấp Mạnh mẽ đáp một tiếng sóng Lâm Bắc Thần muốn trả lời câu hỏi Mở đầu này trên bài đu Đáng tiếc Là điện thoại của hắn vẫn chưa thải xuống Phần mềm báo chí này Lâm Bắc Thần mỉm cười khúc khích với Huyền Thạch. Sau đó liền giơ tay, đẩy toàn bộ 10 cân Huyền Thạch đến trước mặt Đinh Tam Thạch. "Sư phụ, bác ngày sau người sẽ phải quyết đấu với Trục Bích Thạch trên biển, giúp Huyền Thạch này người dùng đi." Hắn nở nụ cười với khuôn mặt trong sáng và ấm áp. Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cái tên trong mắt chỉ có tiền vàng này lại có thể hào phóng như vậy sao? nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại giật mình. Mặc dù Lâm Bắc Thần kiếm tiền một cách không biết xấu hổ như vậy, tận dụng mọi thứ mà làm quảng cáo, nhưng trên thực tế, hành đối với những người bạn tốt bên cạnh mình dường như cũng không cao kiệt như vậy. Nghĩ đến điều này, mọi người không khỏi có chút cảm động. Nhưng bọn họ đâu có biết rằng, việc tu luyện của Lâm Bắc Thần toàn dựa vào việc bật hack, căn bản không cần đến huyền thạch làm gì còn vẫn là nên giữ lại một chút cho bản thân. Đình Tam Thạch cảm động nói, "Không sao đâu sư phụ." Lâm Bắc Thành rất kiêu ngạo nói, "Dù sao thì ta cũng có cảm vật mỏ huyền thạch rồi. Cái thứ đồ chơi này, sau này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một trong nhà, đoán chừng chó cũng không thèm gặm, chôn dưới nhà xí cũng chỉ cứng." Vẻ mặt của mọi người dần dần ngừng tụ lại. "Bằng" Đinh Tam Thạch tát một cái vào sáo gáy của Nghệ Đồ này mà nói: "Vị sư đã dạy con như thế nào, đừng động một tí đà vinh váo, phải rất mực khiêm tốn nhã nhặn, biết chưa?" Không cẩn thận, nói ra những lời trong lòng rồi. "Ta biết rồi sư phụ." Hắn vội vàng nói. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn ra ngoài cửa. Lại nhìn thấy Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thành. Thân mặc áo tràng bầu tím đứng ở cửa Về mặt uy nghiêm Lét lên sát quăng Khiến cho không khí sầu lưng ông ta Đều trở nên âm u Có một cảm giác kìm đén mây đèn Muốn kéo đến Người đến đây là một cái quái gì Lộng bác thần đứng lên Về mặt bất thiện hỏi Trong lòng hắn thầm nghĩ Hay đã kêu gọi mọi người kề vai sát cánh Diệt chết con chó già này đây trước đi Ánh mắt của chú Bích Thạch Điên trầm trầm vờ người Lâm Bắc Thần một lúc, phát ra được khí tức của tên phá gia chi tử này, dần dần ổn định. Nghĩ đến Giang Tử Lưu đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt không nói nên lời, trong lòng ông ta lại trào dâng sát ý. Nhưng ông ta không nói gì, mà đảo mắt rời xuống người Đinh Tam Thạch, giơ tay lên. Một cuộn giấy dày và nặng, màu đỏ máu chậm rãi từ trong không trung bay tới. Trong không khí khi liều bốn phía. Cuộn giấy nhỏ bé lại giống như một ngọn núi cao di chuyển theo chiều ngang, mang đến áp lực rất lớn cho những người trong viện. Đinh Tam Thạch bước tới một bước, đưa tay đón lấy. Cuộn giấy chấn động dữ dội, dâng lên tiếng tiếng reo, kiếm khí leng keng. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch vẫn không thay đổi, trợ tay ấn giữ cuộn giấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Cuộn giấy đó dâng như bảo kiếm quỷ võ, trở đến yên lặng. Đinh Tam Thạch vung tay, cuộn giấy mở ra trong không trung, lại là một bản ký sinh tử, một bản ký sinh tử sao? Đinh Tam Thạch ngẩng đầu lên liếc nhìn Chu Bích Thạch. Người dường như cười nhưng mà không phải cười, khoé miệng mang theo vẻ giễu cợt. Đinh Tam Thạch khẽ mỉm cười, cũng không dò so dự, trực tiếp ấn ấn ký tinh thần lực võ đạo của mình lên trên cuộn giấy này giấy sinh tử được tạo ra trong nháy mắt trên bầu trời mây đen cuộn cuộn và dấm sét ngay lập tức lóe lên. Sự tồn tại cấp đại tông sư, một kỳ khế ước sinh tử thần thánh được ký kết, nhất định sẽ dẫn đến dị tượng năng lượng của trời đất. Dường như trời đất đều đang làm chứng cho việc này. "Tốt." Chu Bích Thạch khẽ ngợi một tiếng, quay người sải bước rời đi. Giấy sinh tử đã ký, bản thân bản trạng năm trong tay ai đã không còn quan trọng nữa. Và ngày sau lúc mặt trời mọc bên ngoài bến cảng, xin đợi kiếm tiền đại giá. Chú Bích Thạch với giọng điệu tràn đầy sát khí biến mất bên ngoài thượng trúc. Đột nhiên trên bầu trời, một trận cuồng phong quét qua. Trong đó những hạt mưa lớn trừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống. Trong phút chốc, giữa trời đất là một màn mưa, mặt mà đất tích nước thành chúng. Trời mưa rồi. Bạch Thầm Vân khá kinh ngạc nói Một tầng mưa mù thu Một tầng mát lạnh Mùa lạnh lão sắp đến rồi Sau trận mưa lớn này Thời tiết sắp trở lạnh rồi Đức Khải Hải thở dài một hơi Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Cảnh Đình Tạm Thạch ký kết giấy sinh tự Đây là quyết định của Đại Tông Sư Tiếm Đạo Bọn họ không có quyền can thiệp Thực ra thì bản thân giấy sinh tự Cũng chỉ là một hình thức Ai cũng biết trận chiến ba ngày sau chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng phía trụ Bích Thạch, từng một lần được đẩy ra giấy sinh tử, đã biểu đạt rõ một tâm thái. Trận chiến này, phần cao thấp, phần sống chết, không chết không thốt. Cuộc đối đầu theo với sự kết thúc của trận quyết chiến của cổ thi giao lưu mà bắt đầu. Không, chính xác mà nói, nó đã bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi. Người trong tang hộ thân bất do kỹ. Tang hộ ở đâu? ở đâu có con người thì ở đó là răng hổ. Trút lui khỏi tang hổ thì chính là chết. Đinh Tam Thạch quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Đời này không khỏi kiếm trái tim ông ta, cảm thấy ấm áp. Trong cuộc đời ông ta chỉ thu nhận hai đồ đệ, Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần. Võ thiên thiên anh tài từng được đánh giá cao, nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi tám dỗ trời xuống phực thảm một tên pháp sư chỉ tự náo tàn khét tiếng, kết quả lãnh cực thế vùng dậy, tỏa ra ánh sáng mặt trời. Cái tốt biến thành cái xấu, cái xấu trở nên càng tốt hơn cái tốt. Cho nên thế sự tang thương, ai có thể tính được rõ ràng định trước. Nhưng cho dù như thế nào, nghiệp độ này vĩnh viễn đều là cái tốt hơn kia. Đỉnh Tàm thạch cười cười, lấy mười cân huyền thạch cho vào túi, sau đó quay người bước vào màn mưa một lực trường vô hình lan tràn quanh người ông ta. Nước mưa bắn tung tóe, tản ra cách thân thể một mét, không thể làm ướt y sam của hắn chút nào. Trong giây mắt cũng biến mất trong màn mưa. Ta đi biệt quan, ba ngày này không cần tới tìm ta. Giọng nói của Đinh Tam Thạch vang lên trong màn mưa trắng xóa. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Trong toàn bộ quá trình này, không có ai hỏi Lâm Bắc Thần ăn kiếm một tay kia, rốt cuộc là sao? Đây là một sự hiểu cầm tuyệt đối. Mưa to quá, Thiên Thiến và Thiên Thiến đánh xe cửa đưa Hàn Vất Hối về nhà. Lâm Bắc Thần một mình cầm ô bước vào trong màn mưa mênh mông. Rời khỏi học viện số 3, Lâm Bắc Thần cầm ô đi bộ một mình, hắn muốn đến phần bổng thần điện. Mặc dù lúc đó mê man, nhưng hắn cũng nghe được bốn tự cung điện nghiệm thần. Sau khi đọc thuộc lòng thần điện điện tịch, tự nhiên hiểu ra ý nghĩa đáng sợ đằng sau bốn từ này. Ba ngày sau, sư phụ sinh tử chiến trên biển. Bảy ngày sau thiên thảo thần điện sẽ công điện nghiệm thần. Thế sự dâm liệt thủy triều lên xuống. Cơn thủy triều này đột nhiên trở nên tràn đầy ác ý, hết đợt này đến đợt khác đánh tới, muốn nhấn chìm người ta. Con người quay dòng sóng gió từ đầu đến cuối, vẫn luôn ẩn mình ở nơi xa xăm. Lâm Bắc Thành trong lòng suy nghĩ về sự tĩnh, suy nghĩ phiêu tán. Hắn bước ra khỏi phố, đi ra khỏi con hẻm, chậm chậm mà đi. Bước đi rất chậm, nhưng lại rất ổn định. Trong thời gian một nén nhang, núi thần điện mơ hồ có thể nhìn thấy. Hắn thuận theo con đường lớn lên núi, chậm rãi leo lên. Trên con đường núi cách thần điện khoảng chừng một cây số, hắn đột nhiên dừng chân, khẽ cau mày. Phía trước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 Các ngươi có biết ta không? Năm Phó sĩ giáp đen ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Các ngươi có biết ta không ư? Mấy từ này giống như một cái búa nặng ngàn cân, một từ một búa hùng hãn giáng vào tim mấy giáp sĩ Hắc Y này, khiến trái tim của bọn họ đập loạn xạ. Đương nhiên đã biết, làm sao có thể không biết chứ. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của Lâm Bắc Thần e là đã sắp chấn động toàn bộ thế quốc. Duy cho cùng ấn kiếm một tay mạnh mẽ đến khó tin. Trong chớp mắt, đã làm nổ tung cánh tay của Giang Tử Lưu, phát đầu của Quách Sở Hiệu, khiến hai nhân vật cấp tông sư võ đạo nổi tiếng bên ngoài kia, một chết một vế. Chiến tích này đã thu hút sự chú ý canh giới của võ giả, một khi đạt đến cấp tông sư cũng có thể coi là nhân vật nổi tiếng một phương rồi cơn giả các tông sư của đế quốc Bắc Hải, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chắc chắn có thể có đảm một nhóm nhân vật đỉnh cao trong kim tự tháp cấp độ võ đạo của đế quốc. Man biểu hiện của Lâm Bắc Thần trên võ đài của cuộc thi giao lưu đã khiến các phương kinh ngạc. Lâm công tử, xin hãy quay về đường cũ đi. Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp, ngoài mạnh trong yếu, giọng điệu không còn cứng rắn như trước nữa, lại nói Vài ngày sau, Thiên Thảo Thần Điện sẽ công điện nghiệm thần, Vân Bổng Thần Điện đã bị phong tỏa rồi, bất cứ ai cũng không được vào, chúng ta cũng lập phụng mệnh hành sự mà thôi. Phụng mệnh của ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Phó Thị Hắc Sáp hơi do dự nói: "Ừm, Vô Kỵ đại nhân, ông ta..." Lâm Bắc Thần thật sự có chút kinh ngạc, không khỏi bật cười nói: "Ông ta là người của Ti cảnh vụ phong ngữ hành tỉnh." Lại có thể giúp đỡ thiên thảo hành tình Tấn công thần điện của hành tình mình sao Hà hà hà Cái mông này ngồi lệch lắm rồi Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Giáp nói Đại nhân cũng chỉ đạt đến Để tránh làm tổn thương người vô tội thôi Tổn thương người vô tội Lâm bác thần cưới rất mỉa mai Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp Giọng điệu trở nên cứng rắn Thúc giục nói Nói nhiều cũng vô dụng Lâm thiếu ra xin hãy quay trở về đường cũ đi Năm bác thần tiếp tục cười, hắn mới hồ cảm nhận được trong rừng rậm chung quanh đường núi, nhập vào tiếng mưa che dấu, có rất nhiều ký tức võ đạo lặng lẽ ẩn nút, ẩn thân trong bóng tối, mưa hồ bao vầy lấy hắn. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng của dây cung đang từ từ kéo cằn, đó là âm thanh của cung nọ lên dậy. Có thể tưởng tượng được, lúc này trong bóng tối, e là có mấy chục nọ tiễn, lại đến ánh sáng lạnh lùng trong mưa đang nhắm vào mình. Cả người có lẽ không biết một điều. Lâm Bắc Thành từ từ gấp chiếc ồ lại, đặt bên lề đường. Hắn cười nhếch răng nói: "Ta không chỉ là một thành viên của Vân Mộng Thần Điện, mà còn là một trong những chủ tế." Giọng nói vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên lại có thêm một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm đâm ra, kiếm nhất anh kiếm lóe lên. Tú lĩnh của các võ sĩ Hắc Giáp ở phía đối diện Thân thể ngay lập tức cứng đờ, thân hình của Lâm Bắc Thần giống như một bóng ma biến mất ngay tại chỗ. Anh kiếm đả đến 4 lần liên tiếp, bốn luồng ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất trong màn mưa khoảng không. Trưởng kiếm trong tay bốn phó sĩ Hắc Giáp khác cũng được coi là cao thủ cấp võ sư, nhưng mới chỉ kịp rút trảm một ngón tay, thân hình cũng đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức đứng yên, dường như bị gầy tan điểm huyệt đi triển định thần pháp. Trong mặt mưa trắng xóa, có thể nhìn thấy trước ngực của 5 người dần dần hiện lên một vệt huyết sắc nhạt nhạt, càng ngày càng lớn dần, cuối cùng nhuộm đỏ cả nửa khuôn ngực, sau đó thân thể từ từ ngã xuống. Kiếm khí sớm đã đâm thủ trái tim của bọn họ. Uy lực của kiếm nhất hoàn toàn không phải là thứ mà một cao thủ cảnh giới võ sư cấp 3, cấp 4 như vậy có thể chống đỡ nổi. Tiếng sề cùng trung trọng vang lên từ hai bên của khu rừng rậm. Khoảnh khắc mà hàng trăm bộ binh phá giáp dũng tuyệt chồng chéo xuyên qua màn mờ, bánh về phía vị trí của Lâm Bắc Thận. Lâm Bắc Thận nhếch miệng cười, đầu gối hơi uốn cong. Trên mặt đất của đường núi, nhất thời có một cái hố có đường kính 3-4m lún thẳng xuống. Ở trung tâm của chỗ trũng lại có hai dấu chân rõ rạng. Các vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhịt, lịch nhà lít nhít, lan trọng bên trong hố. Bông sáng của Lâm Bắc Thần đã mượn lực phản chấn, giống như một trận lở đất gào thét, lao vào khu trường rậm ở phía bên phải. Đoạt, đoạt, đoạt. Nọ tiếng sắc bén lúc này bị bắn sâu vào trong đất đá, nứt vỡ. Trong trường rậm bên trên đường núi, phát ra tiếng ghét buồn tè trầm thấp, rất nhanh và yên tĩnh, yên lặng đến chết người. Lúc này từ trong trường trận bên kia đường núi, bốn mươi võ sĩ Hắc Giáp vác nỏ cầm kiếm lao ra, thân hình nhanh nhẹn, hiển nhiên đều đạt đến cao thủ cấp võ sư, động tác cực nhanh, lao về phía khu trường trận bên phải, triệu thăng thằng nào bốn hỗ trợ đồng bọn ở phía bên kia. Nhưng vừa song tới nửa đường, bậc chân nghịch tước Hắc dừng lại, bởi vì Lâm Bắc Thần thân mặc thành sam, đã cầm ngân kiếm nhàn nhã giống như đi bộ từ trong trường trận bước ra. Thành xàm dầm mưa đã hoàn toàn ướt đẫm Nhưng lại không có một chút vẻ nhét nhát Ngược lại càng lộ rõ ra Thân hình cao ráo Tứ trì và thân thể Với tỷ lệ hoàn hảo Giống như tử thần từ trong suối địa ngục bước ra Giữ lại các người Bảy ngày sau Chắc chắn là lại nối giáo cho giặc Lâm bác thần mìm cười Vùng tóc kiếm lên Trong màn mưa trắng xóa Anh kiếm màu bạc trật xinh trật diệt như tia chớp. Thân hình của Lâm Vách Thành giống như một tia chớp, lập loé qua lại mấy lần trong tám đối thủ, thậm chí đến cả tiếng vang của kiếm còn không có. Chưa đầy thời gian ban nhịp thở, màn đêm xẹt một tiếng, trường kiếm quy vỏ. Hắn nhặt chiếc ổ bên tường trên mặt đất và mở nó ra một lần nữa, chậm rãi bước về phía trước. "Vệ gia, khi nào mới có thể giống như sư phụ?" Huyền khí xòe ra che chắn màn mưa. Bước qua cơn mưa tầm tã, Ma Ha không dính một giọt nước trên người. Hắn thở dài một tiếng tiếc nuối. Một cảnh như vậy mới thực sự đủ để tỏ vẻ. Không giống như bây giờ, hắn chỉ cần sử dụng huyền khí ngoại thể, ngay lập tức đã phải chạy chân trọc. Tiếng bước càng lúc càng lớn, trong không trung còn có tiếng sấm vang rền. Khi bóng dáng của Đầm Bắc Thần biến mất trong đường núi phía xa, Nhưng thân ảnh võ sĩ hắc xác đứng thẳng bất động trên đường nối, mới từ từ ngã xuống. Trên ngực, giữa cổ hoặc là bị tâm. Từng vết máu nhàn nhạt, nhạt mềm mại lan ra trên những bộ phận này của thi thể, lập tức nhuộm đỏ nước mưa xung quanh. Đường nối bị phá hủy một nửa, từng dòng suối nước nhỏ màu máu đừng phát họa ra mãi cho đến khi máu trong thi thể hoàn toàn chảy cạn. Trong không khí không có một chút mùi máu tanh. Nước mưa lạnh giá đã gột rửa mặt đất, mang đi tất cả rồi. Một bước giết 10 người. Lâm Bắc Thành đi đến thành điện, tiếng ngâm nga trong chảo êm tai từ sâu trong đại điện truyền đến. Các thiến tử tế từ 15, 16, 17, 18, thân mặc váy tế tử trắng tinh, xếp hàng ngay ngắn, quy củ trước bức tượng của kiếm chi chủ quân biện hạ, tung thần đạo điện tịch một cách thành kính. Hãy để thanh kiếm quang minh xuyên qua bóng tối phẫn độc, bình minh cuối cùng cũng sẽ đến. Khi bóng tối buông xuống, chỉ có vùng kiếm trong tay mới có thể trợ cứu vớt. Khi tiếng thánh khiết và trang nghiêm vang vọng trong ngoài đại điện, hình đẹp sống như hình ảnh 3D dựng lên trên phim hoạt hình động lòng người. Lã Bác Thành đứng ở lối vào đại điện, đơn giản độ cơ thể sấy khô y phục ở trên người. Các tiếng rượt tới từ ở trong điện Đa số hắn đều biết tên. Trong những ngày qua khi hắn theo tận chủ tế học thần đạo điển tịch, hắn đã tiếp xúc rất nhiều với các thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên này. Khi ở cùng với bọn họ, Lâm Bắc Thành sẽ có một cảm giác vô ưu vô tư, giống đột nhiên quay trở lại thời sinh viên kiếp trước. Đai cảm giác này hoàn toàn không cảm nhận được khi ở trong học viện số 3. Đây đều chỉ là những thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ mà thôi, lại phải chịu đựng khảo nghiệm công điện nghiệm thân, tàn nhẫn làm sao. Một khi văn mộng thần điện thất thủ, bọn họ sẽ bị định nghĩa là bối thần giả, sẽ phải gánh chịu vận mệnh như thế nào đây? Chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn cái chết. Lâm Bắc Thần đang đứng ở cửa, sững sờ suy nghĩ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một mùi hương cơ thể thoang thoảng và quen thuộc càng trong trẻo và lạnh lùng hơn cả trời mưa. Lâm Bắc Thành đã biết là ai đến, hắn quay người lại. Quan Nhân nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, hoa quốc nghiêng thành, quốc sắc vô song của tân chủ tế. "Cây đến rồi à?" Sắc mặt của tân chủ tế như bình thường, đưa một chiếc áo choàng da nhung màu nhạt lên nói, "Truyền khí hỏa diễm vẫn chưa nắm vững thành thục sao, lại không tránh được mưa." Trái tim của Lâm Bắc Thành đột nhiên trở nên ấm áp. Nhìn thấy Thạc Ướt Dũng, Lệ Dung liền gẩy vợ Hiên đưa quần áo qua. Tân Tỷ Tỷ đang quan tâm đến ta. A, hắn cầm lấy chiếc áo choàng. Tân Tỷ Tỷ tăng quyền chết lần thứ 3 vì ngươi. Lớp sợi ấm áp, mùi thơm thoang thoảng của trà. Lâm Bắc Thần tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lần này, hắn sẽ tên đợi ở của Tân Chủ Thế. Chính tại chỗ vách núi ở phía sau thần điện. Đài đó có một cái sân nhỏ với kiến trúc bằng đá, đơn giản mà xúc tích. Dạ Vị Ưng cũng đang ở đó. Trên người của ngươi có mùi máu tanh, ngươi giết người ở trên núi sao? Tiêu nữ xinh đẹp thượng tế kia người người chốc lát, sau đó lập tức phát hiện ra. Thế này mà ngươi cũng có thể ngửi được à? Lâm Bắc thần kinh ngạc nói. Vừa nãy bản thân đã tắm rửa sạch sẽ rồi, tắm một lần còn có thể bị đằng ngửi ra được sao? nữa từ như thế này, sau này tuyệt đối không thể lấy làm vợ được. Cái mũi quá nhạy bén, nhỡ đâu sau này mình ra ngoài du dẫn mập mờ, tìm hoa vấn liễu nọ kia, hoặc là có cô gái nào đấy hờ đến gần mình một tí, khiến cho mình dính chút mùi son phấn cơ thể, thế không phải là ngay cả che giấu cũng không cần sao? Vừa về sẽ bị người thấy, phát hiện ra luôn. Dạ Phi Ưng mím môi cười mà nói, ta đối với khí tức giết chóc có chút nhạy bén. Lã Bắc Thần gật đầu, hắn uống một ngụm trà do tân chủ tế tự tay pha, cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp dễ chịu. Đúng lúc hắn muốn nói gì đó thì bỗng dung nhớ tới một chuyện, hắn biến sắc, cái đó cái nhạc hồ điệp không tốt. Hắn bỏ chén trà xuống, xoay người điên cuồng chạy ra phía ngoài đại điện. Hai người tân chủ tế và gia vị ngương Đột thời ngây ngốc, thần ca ca sao thế? Dạ Phỉ Ưng đứng dậy, tính đuổi theo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ở ngoài cửa sủa tay, hắn lớn tiếng nói: "Đừng tới đây, chỉ để ta phụng dừng đau bụng một đi nhà xí thôi. Á, đau, đau, đau quá đi, cả người chờ ta một lát, ta lập tức quay lại ngay." Hắn cứ giống như bị bội tệnh rơi khỏi cung, lao vào trong màn mưa xối xả kì khuôn mặt xinh đẹp của Trà Phi ương đỏ ửng, nàng chỉ đánh quay về chỗ cũ. Mặc dù rất quan tâm Lâm Bắc Thận, khó khăn lắm mới có thời gian về đây một lần. Cho dù ở đâu nàng cũng muốn dính chặt vào hắn, nhưng mà không thể ngay cả Ninh Nhã Nhi cũng phải đi theo. Trong ánh mắt của Trần chủ tế cũng lóe lên thần sắc bó tay với hai người. Bộp bộ. Thân ảnh của Lâm Bắc Thận chạy như bay trong màn mưa. Kể cả khi huyền khí chưa hoàn toàn khôi phục Thì sức mạnh dục thần cương đại của hắn Cũng đủ để hắn chạy Như một con căng guru Có siêu năng lực Với tốc độ cực nhanh Hôm nay Làm màu đúng là hơi lố Vậy mà quên mất Việc cho thêm nát nữa Lợi bác thần vô cùng hối hận Loại chiến kỹ Như thập nhất kiếm Đúng là có độc mà Sau khi học xong nó Luôn khiến cho người ta bắt trước Kiểu phong thái kiếm tiên Đi mười bước cũng giết một người, cho nên không đi sang ngàn dặm. Giết người xong liền muốn làm xong việc thu áo ra đi, ẩn kín thần thế cũng chẳng tiếc. Hôm nay vậy mà quên mất việc cho thêm một nhát nữa, truyền thống cách mạng vẻ vàng không thể để mất. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy nghĩ sâu sắc về bản thân. Cùng lúc đó, trên đường núi, một đám võ sĩ mặc áo giáp đen đang xử lý một đống thi thể nằm trên mặt đất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 trận trận Lâm Bắc Thần ở chỗ này. Đợi đến lúc thuộc hạ dẫn người đến đây, Tô Thập cùng với 100 nguyên y vệ dưới trướng đều đã bị giết chết. Kẻ trách tay với kiếm thuật kinh người, một kiếm liền có thể đoạt hồn. Tô Thập ngay cả kiếm còn chưa rút khỏi vỏ đã bị giết chết ngay. Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt của nam tử trung niên mặc áo trong hồng tím gọi là Tô công tử Tiệp, lóe lên, lên một tia u ám. Hắn liền đối đúng không? Được lắm vừa vặn răng lưới diệt gọn luôn, báo thù cho sự thúc của ta. Lão gia sư phụ của hắn mà biết được, chắc chắn giật phùi đấy. Trên gương mặt của Tô Công tử hiện lên sự hung ác. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, đem người của Diêu tổ bố trí kịch độc ở khắp trong núi, hạ độc trong nguồn nước, trợ bạc tinh dược của ưng tổ mai phổ cấp nơi trên đặng núi. Chỉ cần có võ giả lên núi hoặc có người xuống núi, liền trực tiếp dung nỏ thần phá huyền giết chết tức thì. Để cấp tổ truyền lệnh cho các các nhà vốn tại Vân Mộng Thành, các cán bộ giàu có trên con đường bến cảng từ hôm nay trở đi không cho phép bất kỳ ai lên đối thần nữa. Nếu như còn có một số điều dân không biết sống chết, vậy thì cứ giết chết không tha. Đây chính là huyền y vệ của chúng ta, lần đầu tiên làm việc cho chủ nhân ở đời khác, nhất định phải xử lý cho gọn gàng lưu loát đừng để cho đám liền sơn tiên sinh cướp mất tiếng tăm của chúng ta. Hắn còn chưa dứt lời. Ấy, về đi vậy ư? Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc truyền tới. "Hoa ra các ngươi không phải là người của Ứng Vũ Kỵ à?" Trong lòng Tô Công tử bỗng dựng rợn thoát. Hắn thuận theo đợt phát ra tiếng nói nhìn qua đó. Chỉ thấy một thiếu niên toàn thân ướt sũng như chuột lột, trên người mặc áo bào màu xanh. Bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng nhung màu trắng sáng, không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Sở đây còn đang ngồi xổm bên đường núi, dường như đi hóng chuyện, phấn khích nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Bắc Thần. Đồng tử của Tô Công tử co rút lại. "Hello, chào mọi người." Lâm Bắc Thần mỉm cười, vẫy tay rồi nói, "Có lạnh không, có mệt không vậy? Trời vừa to thế này mà còn làm việc sao?" "Ấy, ngại quá đi." Ta đã ngắt lời các người rồi, không sao hết, không sao hết, cứ mà kệ ta, các người tiếp tục trò chuyện đi, con như ta không tồn tại nhá, tiếp tục nào. Tiếp tục mụ nội nhà người, thế này con có thể tiếp tục được sao? Tô Cô công tử phung tay lên, hơn một trăm vị huyền y vệ ở bên cạnh, nhanh chóng tản ra, rồi tạo thành chiến trận hình cánh quạt, bảo vệ hai bên người hắn. Nói thần phá huyền được đặc trế, đồng loạt lên dây cục một tia ráng lên ánh sáng trong màn mờ, nhắm chuẩn xác bắn về phía của Lâm Bắc Thận. Thần đao đạo trưởng kiếm bí ngân, lưng đao đỏ thành phá huyền. Chư người mặc áo thắt đen như mực, đầy chính địa huyền y vẹn. Tổ chức này được gọi là võ trang bí mật xây dựng vào bốn năm trước, nó gần như là tồn tại giống như bóng ma ở thiên thảo hành tình, kia chứa rất nhiều thế lực lớn nhỏ, chỉ cần nghe tên là biến sắc là thế lực mà một vài môn phái cấp bậc đại tông sư không muốn dây vào. Mà bên ngoài thiên thảo hành tình còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua uy danh của bọn họ. "Tên họ Lâm kia, tạm thời chúng ta còn chưa muốn rảnh tay với ngươi, cho nên lập tức cút đi cho ta." Tôi công tử hừ lạnh rồi nói, nụ mắc thân mỉm cười. "Ta đã từng gặp có người dùng giọng điệu sợ hãi nhất, nói lời ác độc nhất." Nhưng Lệnh chơi từng gặp ai mà dùng giọng điệu hung ác như này để nói lời sợ hãi như thế. Vừa nãy chủ nhân mà người nói có phải là vệ danh thần hay không? Sư phụ kia có phải là quất sở hiểu hay không? Tô công tử hừ lạnh trả lời, thế thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi, "Với ngươi là đồ đệ của Chu Bích Thành, đúng không?" Tô công tử thản nhiên nói, "Đúng thế." Lâm Bắc Thần nói, Có phải sư phụ ngươi rất yêu thương ngươi đúng không? Sư phụ ta đối xử với ta cùng tất cả chúng đệ tử đều giống nhau, chẳng qua là ta nhập môn sớm hơn bọn họ thôi. Tô công tử cao ngài trả lời. Hàn không hiểu nổi tại sao Lâm Bắc Thần lại hỏi như vậy. Ồ, ngươi là Tô đại gì? Lâm Bắc Thần nói tiếp. Tô công tử ngây ngốc trong chốc lát rồi mới hỏi, sao ngươi lại biết? Lâm Bắc Thần nói người đẹp trai như ta, đương nhiên là đoán rồi. Nếu ngươi là đại đệ tử của hắn thì nhất định nhận được rất nhiều sủng ái. Cho nên nếu mà ngươi chết, vậy thì Chu Bích Thạch có đau lòng không đây? Lúc nói đến chỗ này, Lâm Bắc Thần chậm rãi cởi áo choàng nhung màu trắng trên người xuống. Tiếp theo hắn xếp gọn gàng rồi buộc lên một cốc cây nghiêng ngả ở bên thược. Sau đó thì Lâm Bắc Thần giơ tay mọ bẫm một cái. Một thanh ngân kiếm liền xuất hiện trong bàn tay hắn. Lông mạch tô đại giật giật, giết, vụt vụt vụt. Giày cùng chấn động dữ dội, khiến cho làn mưa rối loạn. Từng bụi tên phá huyền bé lên hàn quang sắc vàng trong đêm mưa lạnh nháo. Chúng đó giống như tiêu chức, ấm ấm, còn mang theo sát khí chết chóc, đủ để đại võ sư cũng phải sợ hãi vô cùng. Một tên giày đặc đồng đoạt bắn về phía lầm bắc thần. Sự quyết đoán của Tô Đại không thể không nói là rất dứt khoát. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì cả. Lâm Bắc Thần vung kiếm lên, chém cả làn mờ bụi tên kia. Tu vi chân chính của hắn đã là võ sư tông sư võ đạo, nội thân pháp huyền thông thượng, không thể uy hiếp được hắn nữa rồi. Gió gió gào thét không ngừng, những bông hoa máu nở rộ trên con đường núi. Các vị huyền y vệ hạ xuống khi đứng trước ngân kiếm của Lâm Bắc Thần. Nhất kiếm, nhị kiếm và tam kiếm đều là chiêu thức của võ đạo tông sư. Sơ tinh xảo thì khỏi phải bàn. Mà lúc Lâm Bắc Thần thi triển đó cũng không tiêu tốn nguyên khí cho lắm. Trong người vận dụng nguyên khí dựa vào lực lượng nhục thân đã có thể triển hiện ra kiếm chiêu hoàn chỉnh. Trước đó khi huyền y vệ đối phó với cường giả võ đạo thì bọn họ đều lợi dụng kiếm trận phàm đạo thần phá huyền để mài mòn sức lực của đối phương. Đợi cho đến khi nguyên khí không còn nữa mới dùng chiến thuật tập kích những cường giả đó. Cơ mà đối với quái vật như Lâm Bắc Thành đây thì hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Cho dù có tổ đại, cấp bậc đại võ sư tọa trấn thì cũng khó mà thay đổi kết cục cuối cùng. Kim quang kêu vang, lục sình lục diệt, Trong thời gian một chén trả, hơn trăm vị huyền y vệ đều bị chém chết dưới kiếm của Lâm Bắc Thần. Tô Đại cũng bị chém chết dưới ngần kiếm, không một ai có thể trốn thoát. Lần này Lâm Bắc Thần không hề quên chém thêm một nhát. Một kiếm đổi một đầu, một vát nữa đổi một trái tim. Lần lật từng cái bột được bổ xuống, thoạn tiện là liếm túi đồ của đám người kia. Hắn lấy được chắc tầm một ngàn kim tể cùng với một số tạp vật. Tất cả tạp vật Lâm Bắc Thần đều dùng hoa lửa để mà tiêu rọi hết. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Bắc Thần dùng tay áo của Trường Bảo lau đi vết máu trên thân kiếm. Cái đó tại liền bài đủ nét đích. Mưa thì càng ngày càng to, cây cỏ xung quanh dưới sự rửa sạch của cơn mưa này liền trở nên tươi xanh mơn mởn. Lâm Bắc Thần đi đến trước cây cây nghiêng ngả kia. Lấy ao choảng xuống, rồi lấy lướt nhìn đống thi thể nơi đây. Hắn không khỏi đắc đầu. Chỉ có thể trách số mệnh của các người quá đen. Quay về chém thêm nhát nữa, lại có thể thu được đông người. Đừng trách ta ra tay động ác. Bài ngày sau công điện nghiệm thần, nếu như vài nhân vật hoán đổi cho nhau, thì những việc các người làm so với ta còn tan nhẫn hơn. Vì để bảo vệ người ta muốn bảo vệ, chỉ đành mời các người đi chết đi mà thôi.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 là bằng hữu của chính hắn. Mấy lần đó đều lập vực sắp xảy ra, không hề cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ có lần này khi hắn trẻ ở tội mưa đi trên con đường núi, cho dù là lúc gặp phải tột đại, thì hắn đều có cơ hội lựa chọn, lựa chọn lùi bước, lựa chọn tính kế lâu dài. Nhưng lần này Lâm Vách Thần không muốn tiếp tục làm kẻ lười biếng và bị động nữa. Bởi vì trên ngọn núi này, trong thần điện tại đỉnh núi Con người hắn vô cùng quan tâm, con người hắn muốn bảo vệ. Đến tận khi hắn đối mặt với Tô Thập, cảm nhận được giây phút phục bình xuất hiện ai bên trong trường trọng là Bắc thần đột nhiên hiểu ra. Hắn không thể dùng tinh cảm để cảm hóa kẻ thù được. 7 ngày sau, đợi đến lúc đám người này giết tới thần điện, những thiếu nữ thượng tế đơn thuần trong sáng, không dính dáng tới chiến tranh kiếp, sẽ phải đối mặt với những thảm trạng gì đây? Lâm Bắc thành tuyệt đối và chắc chắn sẽ không cho phép việc như thế xảy ra, cho nên hắn chỉ đành xuất kiếm, chém tội chứ không phải chém người, giết người để bảo vệ mạng sống khác. Nhưng như thật sự có tội nghiệp, với thì điểm một mình hắn cánh chịu thôi. Uý già, binh sát vì bản thân làm cho cảm động đến buồn lồn luôn rồi. Lâm Bắc thành bước đi trên con đường núi, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu đã thông suốt hơn. Đúng vậy, Hắn chính là hắn, mỹ nam tử với những vẻ mặt khác nhau. Hắn hay lòng quay về đợi ở cổ thân chủ tế. Trong không khí dường như ngập tràn mùi hương của đảo mật. Lâm Bắc Thành liếc nhìn quần áo ướt sũng trên người mình. Hắn nở nụ cười nhịn nhỏ, "Tần tỷ tỷ, có thể dùng phòng tắm của tỷ để đi tắm một lần nữa không?" Ý đá cơ thể của ta có chút giá buốt. Tần chủ tế liếc nhìn gương mặt tiện lên sự giảo hoạt của Thiêu Điền Tuấn Mỹ Kiệt. Trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia mềm mại, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó nàng thoáng nhìn qua Giả Phỉ Ưng bên cạnh. "Tạt dẫn huynh đi." Giả Phỉ Ưng đứng bật dậy, nàng năm nay canh thay của Lâm Bắc Thần dẫn hắn đi tắm. Một lát sau, Lâm Bắc Thần tắm nước nóng trong tiện tay thay một bộ đồng phục tế tử sạch sẽ gọn gàng màu trắng tinh. Cảm người vô cùng thoải mái, Sau đó hắn lại quay về trong phòng khách. Vừa nãy ngươi lại đi siết người đúng không? Tân chủ tế đánh giá từ trên xuống dưới, thiếu điện tuấn mỹ đẹp trai như tiên sáng trận kịp. "Khả, ờ ta không phải là cố ý mà." Tân thị tí, "Tỉnh nghe ta giải thích, ta không biết cái gì hết. Nhưng người này thật sự quá tàn bạo, không những chặn đường động thủ, mà còn muốn hạ độc vào trong nguồn nước trên núi, rồi còn bắn chết tín đồ vô tội." cấm chi một lời không hợp liền muốn giết ta. Tỷ không nhìn thấy đâu nhá, cái họ thần phá viện view view kia, tha bị ép đến mức phải phòng vệ chính đáng đó." Lâm Bắc Thành vội vàng nói. "Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy đâu." Tân chủ tế lướt nhìn sự thấp thỏm trên gương mặt thiếu niên kia, nàng thản nhiên nói. "Sinh mệnh năm đó trên dự kiếm của ta còn nhiều gấp trăm lần của ngươi." chỉ là lở rồi không cầm kiếm dính máu tươi. Có thể có rất nhiều người đều đã quên mất sự việc năm xưa tràn ngập sắc máu đó. Lã Bách Thành hiện lên dấu chấm hỏi trong đầu. Nhiều mình hơn gấp trăm lần ư? Trong lòng hắn im lặng tính toán số lượng người đã chết mà mình rút kiếm chặt chém. Sau đó trong lòng hắn đặt một dấu chấm hỏi cực to. Tần Dự thần đạt, ngài đang chém gió hay là nói nghiêm túc đấy? Đời thần siêu phàm thoát tục, thanh tao không dính khối đờ dân gian như ngài. Vậy mà, đệt giết tận hơn vạn người. Trên thế giới này, giết người trước từng là việc gì quá khó khăn cả. Khó khăn chính là lựa chọn của người ra sao?" Tân chủ tế thản nhiên nói, hình như ta đã biết được người lựa chọn cách gì rồi. Cơ hội tốt." Lã Bắc thần đang nghiêng đầu góc 45 độ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn chỉnh tốc độ nói đặc biệt và giọng điệu gầy thơ, bình tĩnh nói: "Cuộc đời này được phải việc gì cũng như ý muốn, chỉ mong không hổ thẹn với lòng thôi." Câu nói này được các vị đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất kiếp trước thường nói đến. Hắn cảm thấy cực kỳ có phong cách. Trong nháy mắt đã chinh phục được một đám người. Lâm Mặc thành quyết định chuyển sang dùng câu này. Sau đó khiến hắn thất vọng chính là Ánh mắt của Tần chủ tế không hề sáng lên hay là có biểu cảm tán thưởng với hắn. "Ê chà, kiều lam mao của ngươi xuyên việt đứng trước mặt Tần thượng thần, hình như không có tác dụng gì rồi." Tần chủ tế chỉ hơi gật đầu, nàng tiếp tục nói, "Nếu như ngươi đã lựa chọn thực rồi, vậy thì ta không cần nói cái khác nữa. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại thần điện đi, để ta truyền thụ một vài thần thuật cho ngươi." "Cái gì?" Lục Bác Thần nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Hắn đột lòng muốn ngủ à không, theo đuổi tần tỉ tỉ. Thế mà ngươi lại muốn làm sư phụ của ta. Nhưng mà, Lâm Bắc Thần nói, ta đã có sư phụ rồi. Ta Tân chủ tế nghe thấy thế hơi gật đầu. Theo liền này thoát khỏi tư tưởng bình thường, làm việc ngây ngâng khoa trương, nhưng mà về vấn đề tôn sư trọng đạo thì vẫn ok. Mà Lâm Bắc Thần lúc này lại đang điên cuồng tìm kiếm trong trí nhớ, dựa vào kiến thức ít ỏi và sẽ hiểu biết đối với thế giới này. Hình như tình thầy trò ở thế giới này không hề có chút tiền lệ quá nổi bật nào nhỉ. Nếu như bản thân không cẩn thận vượt qua mất lôi trì thì đúng là ai dám lắm chuyện thì đánh chết tên đó, cứ thế mà làm, vậy coi như xong. Sau đó, Hàn Ngai thấy tần chủ thế nói tiếp, "Việc này ngươi không cần lo lắng quá. Tuy ta truyền thụ thần thuật cho ngươi, nhưng dựa ta phà ngươi lại không phải là sư đồ gì. Trên con đường tiến đến gần thần của ta, thì ta chỉ là một người dẫn đường để đồng hành với ngươi mà thôi. Hả? Vậy thật sự là đắc bác thận như mang trong người trọng trách lớn. Hắn lại đoán. Thế thì không có vấn đề gì cả. "Trực lục đó, phải kiểm tra chút tiến bộ của ngươi, tu luyện thế nào rồi?" Tân chủ tế hỏi. "Ồ, vâng hay ta đều rất cố gắng tu luyện đấy." Lã Bác Thành vội vàng nói, đương nhiên là dùng áp trên điện thoại tu luyện rồi. Tân chủ tế gật đầu nói, đưa tay ra đi. Lã Bác Thành không hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa tay trái ra, chìa cả hai tay ra đây. Tân chủ tế nói tiếp, sau đó cũng chậm rãi đưa tay ra. Đó là một đôi tay ngọc ngà, láng mịn, xương dự mang theo đường nét trong suốt. Đôi bàn tay ấy hoàn mỹ đến độ, dường như là tác phẩm nghệ thuật Tô một thợ thủ công khéo léo điều khắc ra, cho dù là móng tay hay là đường gân của ngón tay, thậm chí là cả đường rãnh gấp nhỏ ở trong xương ngón tay đều đẹp đến độ khiến người ta phải giật giật. Lâm Bắc Thần vừa chìa hai tay ra, thì đôi bàn tay ngọc ngà của tần chủ tế đã dán vào lòng bàn tay của hắn. Một cảm xúc mềm mại, mát mẻ, nhai mắt sống thẳng vào linh hồn của Lâm Bắc Thần, làm cho hắn lập tức Đánh mất khả năng tư duy Đây là một cảm giác Khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung Nhắm mắt vào Bắt đầu Tân chủ tế chậm lại nói Lợi bác thần nhanh chóng nhắm hai mắt lại Lòng tràn trạy yên tĩnh Bắt đầu tiến hành theo lời của tân chủ tế Hồ hấp của hắn dần dần ổn định Những thứ tạp niệm trong lòng Theo gió cuốn bay Tác dụng của thuật hồ hấp Tương tự như thiền định cứ mà hiệu quả càng tốt hơn. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thành bỗng dưng ý thức được, sự quả quyết của bản thân về giết chóc có phải liên quan đến tu luyện hay là không. Theo trạng thái hô hấp tiến vào tầng sâu hơn, Lâm Bắc Thành đột ngột cảm thấy trước mắt sáng bừng cả lên. Trong đầu giống như có một điểm sáng thình lình bành trướng rồi bùng độ, sau đó liền hợp nhất sinh ra toàn bộ thế giới. Cơ vẻ như hắn đang ở giữa vũ trụ bao la. Vừa mở mắt liền nhìn thấy được hư không vô tận rộng lớn, cùng với trời sao lấp lánh ở nơi xa. Cùng với tần trụ thế ở trước mặt, cả người nàng tản phát ra một tầng ánh sáng thánh khiết. Không cần kinh ngạc, nơi này đã thần tính chi hải của ngươi. K canh ngươi nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh thần tính của ta. Khi tu luyện hô hấp cự điệp hỏa đoán đến đỉnh phong, là có thể ngộ ra thần tính. Ngươi đã thành công rồi, làm tốt lắm." Tân chủ tế Thản Nhiên giải thích cho Lâm Bắc Thần. "Ngộ ra thần tính sao? Thần tính chỉ hải của mình ư?" Sau khi Lâm Bắc Thần ngây ngốc giây lát, hắn vui mừng nói. "Nó như vậy, nghĩa là bây giờ ta đã thành thần rồi sao?" Chẳng lẽ hô hấp một tí liền trực tiếp phi thẳng ư? Ô wow, quá tuyệt vời. Cái này đúng là so với trao máy còn dễ dàng hơn. Dạng gỗ thần tính chỉ là bước đầu tiên của tu luyện thần thuật. Tân chủ tế hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lâm Bắc Thành, nàng tiếp tục giảng đạo thuật. Cái này chứng minh rằng người có tư cách tiếp thu thần thuật đấy. Ồ, không phải chứ? Lâm Bắc Thành lập tức hiểu rõ, bản thân tưởng bở gì đâu, thánh thần đâu có dễ dàng như thế. Cái khác thì không nói, chỉ mỗi nhà văn mạng loạn thế cuồng đạo mà kiếp trước hắn thích. Mít Mai hục gõ hơn 30 triệu chữ trên máy tính mà đến bây giờ còn chưa thành thành được. Ngày nào đó cũng bị độc giả thúc dục ra chương mới, khổ không sao tả xiết. Cho nên thật ra đây là công pháp dùng để ngộ ra thần tính sao?" Lâm Bắc thần hỏi. Tân chủ tế đắc đệt, đúng vậy, nhưng nó đối với tu thành dưỡng tính có sự địa cảm đáng ngạc nhiên, cũng có chốt lợi hại rất lớn cho dù là người không có thần căn thì sau khi tu luyện cũng không có bất kỳ điểm hại nào. Quá trả là vậy, Lâm Bắc thành hiểu rõ. Thật ra trước đó Phạm Huyệt Đại giáo chủ và thân chủ tế không truyền thụ thần thuật cho bản thân, mà là để hắn nghiên cứu được nhiều điển tích thần đạo, không phải bởi vì muốn để cho bản thân trở thành thần côn đi làm mạo, mà vì kiến trò hắn giả tầng sở hiểu biết đối với thần đạo tiến hành phối hợp giác ngộ thần tính, kích phát ra phần thần căn trong cơ thể mình. Mọi việc đều được sắp xếp một cách rõ ràng. Nếu như được thành người khác, cho dù dám tự sắp xếp không thương lượng gì với nhau, Lâm Bắc Thành Trác Tránh sẽ đánh cho hắn đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Có điều nếu là tần chủ tế, vậy thì thật sự là vì quan tâm hắn khiến cho người lo lắng rồi, quá là kích động, bắn tìm một phát ta bằng lòng tinh tẩn nhân vòng ở trong lần thứ năm vị ngươi. Lập Bắc Thành nghĩ như thế, bỗng dưng hắn cảm thấy bầu không khí hiện giờ hình như có chút không đúng. Vương ngẩng đầu lên điền phát hiện, trong cơn đồng tử tuyệt đẹp của thần chủ tế, dường như là bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen sẫm chưa vảy quạch. Một tia lệ sắc mờ nhạt lóe lên, mơ hồ có chút sát khí uỷ nghiệt. Nếu cẩn thận liếc nhìn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 Vận động rất từng tia sáng màu bạc mỏng manh, chúng tụ họp về đây. Theo hô hấp của thần chủ tế, vô số điểm sáng kia từ chiếc mũi tinh xảo của nàng bị hít vào. Chúng thuận theo tiếng đường cấu tịnh trong cơ thể, xung hoạt rên lục phục hộ tạng, sau đó lại hình thành khối đâu, chậm rãi được mở ra từ trong đôi môi đầy đặn căng mọng của nàng. Việc này tạo nên một vòng lặp đi lặp lại.